bốn trăm lẻ sáu phở dễ đ ồ m biết dùng dạ sèn hù dạ ken dịch thần ánh mắt nhìn về phía cả rủ dạ cùng ma bi hai nàng lập tức hội ý đưa tay đặt ở dịch thần trên vai tiên nhân phở dễ đ ồ m hội tụ hai đại tiên nhân hình thức lực lượng phở dễ đ ồ m nhất thời sinh ra cải biến bề ngoài mặc dù không có biến hóa nhưng chỉnh thể tính năng nhưng không ngừng kéo lên tiến nhập tiên nhân cha nz tha y chỉ bằng vào phở dễ đổm không cách nào đem chúng ta vi thú ngọc đối kháng ở kỳ n b e đắc y nói ra dịch thần ngươi tên ngu ngốc này hôn đản sẽ chết ở chúng ta vi thú ngọc chi xuống đi vậy cũng chưa chắc phở dễ đổm trường khai bốn tòa pháo môn cộng thêm chùm tia sáng xuống trường cùng nhau phát xạ ra ngoài nam đạo chùm tia sáng triển đặc giai viên thứ nhất vi thú ngọc bên trên hai người va chạm trong lúc đó nhất thời sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc song phương nỉ dạ đã sớm đang giải phóng ra vĩ thú ngọc thời điểm không ngừng lùi lại đồng thời còn không ngừng thi triển phòng ngự nhận thuật miễn cho chịu ảnh hưởng viên thứ nhất mà thôi một đám d ì nù d ì kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phạm vi nổ vì pho nz ngư a lan đến gần người một nhà bọn họ đều cố ý đem vĩ thú ngọc tiến hành áp xúc đem bạo nổ tạc phạm vi không chế ở nhất định trong phạm vi nhưng ở bán kính nổ tung bên trong vĩ thú ngọc lực phá hoại chẳng nhưng không có giảm bất ngược lại đ ể cao h i ệ n nhiên bọn họ ở đem bán kính nổ tung không chế được nhỏ hơn tình tình huống bên dưới lại đổi lấy uy lực càng lớn tăng lên nếu không toàn bộ giải phóng vĩ thú ngọc lan đến phạm vi nói ngoại trừ nạ nạ bị ở ngoài từ n h bị đến bắt vi toàn bộ dị nụ dị kỷ thả ra vĩ thú ngọc tuyệt đối đem hết thể người lan đến ở trong đó đem phạm vi công kích đã k h ô n g chế sao dịch thần trước tiên phát hiện điểm này hắn lúc đầu đều làm xong phòng ngự chuẩn bị quả nhiên so với máy móc đầu đạn hạt nhân mà nói vĩ thú ngọc càng thêm linh hoạt tùy thời có thể cải biến phạm vi công kích sẽ không giống đầu đạn hạt nhân như vậy một không cẩn thận ngay cả người mình đều sẽ tạt đến p h l dễ đ ồ nợ thứ nhất thế tiến công đem viên thứ nhất vĩ thú ngọc phá hủy nhưng viên thứ hai càng cường đại hơn vĩ thú ngọc cũng là xuyên qua nổ tung cường quang vằn vẹo quần c u ộ n bụi mù phá vỡ đại địa xuyên thấu hư không tiếp tục bay về phía phở dễ đ ồ m không ngăn được sao không ít xa nhẫn nội tâm đều dâng lên một tia tuyệt vọng đây chính là vì cái gì mỗi bên đại n h ẫ n thôn đều điên cuồng như vậy phải lấy được v ị thu nguyên nhân rất nhiều v ị thu lực lượng liên hợp cùng một chỗ thật sự là thật là đáng sợ những thứ này gì nũ gì kỳ cũng đều không phải toàn bộ đều cực kỳ triệt để v ị thu hóa mà không mất k h ô n g chế càng không phải toàn bộ đều là có thể phát huy v ị thu toàn bộ lực lượng hoàn mỹ gì nũ gì kỳ nhưng liên hợp ở cùng nhau cũng đã đáng sợ như thế nếu như đều là hoàn mỹ gì nù gì kỳ lời nói không phải kinh khủng hơn cả dù dạ nội tâm trầm trọng vô cùng s ù cả cụ có thể hay không gọi cửu vi giúp một tay ngươi và hắn đồng dạng là vĩ thú hẳn là so với chúng ta người nhân loại này dễ dàng trao đổi hơn mới đúng ngươi lúc này đây cũng là tìm lộn người ta và cửu vi quan hệ giữa nhưng là huyên rất căng phòng t r ừ n g cũng liền so với nhân loại cùng cửu vi quan hệ giữa tốt mà thôi trên thực tế cửu vi phản nghịch cao ngạo cực kỳ cùng còn lại vi thu quan hệ giữa cũng là huyên rất căng nếu không chúng ta cựu đại vi thu liên thủ n g ư ờ i cảm thấy sẽ dễ dàng như vậy bị loài người phong ấn xủ cả c ụ sờ sờ đầu biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì ta còn tưởng rằng nhân loại kia sẽ tìm đến ta hỗ trợ đây không nghĩ tới hắn c ư nhiên không có phong ấn tại mã bỉ trong cơ thể cựu vĩ có chút kinh ngạc nhìn về phía dịch thần vị trí đến hiện tại lực rừng hắn đều không có cảm giác được hắn muốn đánh ta chủ ý, ý niệm trong đầu thảo nào thần kinh chất xù cả cụ t h ế mà lại cùng hắn nhớ trở ra tốt như vậy chỉ tiếc đây chính là hội tụ chư nhiều gì nù gì kỳ trong cơ thể vi thu trả cờ dạ hình thành vi thú ngọc không có ta trợ giúp muốn ngăn trở rất khó cựu vĩ cũng rất muốn nhìn dịch thần làm sao ngăn trở một chiêu này hắn thậm chí có chút mong đợi dịch thần sẽ tới cầu chính mình hỗ trợ hắn không phải tin tưởng sẽ có nhân loại có thể nhị n được thèm lan cùng mù ổn an dê không đi ham muốn lực lượng của chính mình hắn không phải tin tưởng dịch thần có thể nhị n được đặc biệt tại dạng này tình tình huống bên d ư ớ i nhưng hắn cũng hy vọng dịch thần thực sự không phải người như vậy cái này phút chốc i ể u vĩ mình cũng có điểm không hiểu nổi ý nghĩ của chính mình thực sự là kỳ quái ta rõ ràng rất đáng ghét nhân loại thân là căm hận tập vừa người ta đối với hết thể đều là rất căm hận bài xích mới đúng tên nhân loại này làm ra lựa chọn như thế nào đối với ta mà nói đều là không có phân biệt vì sao ta sẽ muốn biết kết quả cuối cùng đâu chẳng lẽ nói tự ta cũng hy vọng tên nhân loại này thực sự giống như hắn nói như vậy là thật tâm cùng vi thu chung sống hòa bình cựu vi trong lòng do dự bất định đã cho ta không cách nào sao dịch thần b i ể u môi khinh Thường, phờ dễ đ ồ n tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi hạ dơ hai tay lên một cổ cường đại tiên thuật t r ả cờ dạ buộc phát ra làm sao có thể chẳng lẽ là xạ d ụ tổ bị đám người kinh hãi nhìn một màn này phờ dễ đ ồ n có thể sử dụng nhận thuật làm sao có thể hắn không phải chỉ là cơ giới chỉ là chết vật tới sao coi như là vũ khí sinh mạng thể của dỗ xỉ cũng vô pháp sử dụng nhận thuật đó a không có khả năng lẽ nào p h ở dễ đ ồ m còn có thể giống như sở s ạ nù như vậy sử dụng nhận thuật rủ chỉ hạ ủ t c h ì a khó có thể tin tưởng p h ở dễ đ ồ m biết sử dụng nhận thuật cái này không phải so với sở s ạ nù còn còn đáng sợ hơn sao phía trước không dùng tới nhận thuật p h ở dễ đ ồ m đều có thể đánh bại sở s ạ nù bây giờ có thể p h ở dễ đ ồ m có thể giống như sở s ạ nù giống nhau sử dụng nhận thuật lời nói hắn còn có thể đánh bại tự do cao đạt đến sao rủ chỉ hạ ủ t c h ì a tâm chìm đến đáy cốc đang đại chiến phía trước hắn lớn nhất sức mạnh theo một màn trước mắt xuất hiện nhất thời không còn sót lại chút gì lúc đầu ta còn tưởng rằng nắm giữ nó đồng thời đưa nó mở ra đến trình độ này đang sử dụng nhận thuật lời nói mới có thể đối kháng một hai hiện tại xem ra đây hết thệ là ta quá mức chắc hẳn phải vậy ủ chỉ hạ ít t r i a nội tâm khổ sắc cực kỳ không chỉ là ủ chỉ hạ ít t r i a lúc đầu cho rằng năm một ổn thao t h a n g khoán ỉ dạ liên quân cũng bị một màn này cho rung động nội tâm trầm trọng mà buồn bực tương phản lúc đầu đã tuyệt vọng sa i nhẫn dồn dập bước cháy lên ngọn lửa hy vọng tiên pháp phở dễ đổm dạ s e n g h ủ dê kèn phở dễ đổm dơ cao hai tay ngưng tụ ra một viên khổng lồ trình độ hầu như có thể sánh ngang vị thú ngọc dạ s e n g h ủ dê kèn một quả này dạ s e n g h ủ dê kèn hội tụ dịch thần hai đại tiên nhân kiểu mẫu lực lượng cũng hội tụ mã bị cùng cả dù dạ hai người phóng thích tới được vị t h ú trả cờ dạ m à thành đơn chỉ riêng là tản mát r a khí tức liền chấn động mọi người chớ nói chi là nó cái kia khổng lồ vô cùng thể tích những cái này cho rằng dịch thần tuyệt đối không cách nào ngăn trở bọn họ thi triển ra v i thú ngọc gì n ụ gì kỳ nhóm cái này phút chốc cũng không bình tĩnh bắt đi cầu thả cầu vật tốt